Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cơ thể trong tập trí và ngồi dậy nhìn xung quanh rồi bước ra khỏi giường và đi ngang qua phòng sau đó quay lại nhìn vào xác của mình đang nằm trên giường Trải nghiệm thoát xác sẽ thành công nếu người đó cảm thấy như đang nhìn vào cơ thể mình từ bên kia phòng và ý thức của họ bây giờ đang tách ra khỏi thân xác Lúc ấy hồn chính thức ra nhập coi âm Nếu người này suy nghĩ tàn ác họ sẽ lãnh đạo được các linh hồn còn lại làm theo ý muốn của mình Một số người cho rằng trạng thái xuất hồn là nguy hiểm nhất là đối với những người đã đạt đến mức có thể đi khám phá những nơi chốn không quen thuộc Tuy nhiên không hẳn là như vậy Những người đó đơn giản chỉ là không hiểu hoặc sợ hãi vì họ không sử dụng phương tiện bảo vệ Một khi họ có được sự bảo vệ thì đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời Trước khi thoát xác bản thân hãy tưởng tượng mình đang tắm trong luồng ánh sáng trắng sáng rực Hình dung một đám mây bao bọc quanh mình hoặc ở bên trong họ. Điều này sẽ bảo vệ bản thân khỏi cái ý nghĩ khác hoặc các dạng năng lượng tiêu cực. Nếu cảm thấy khó quay trở lại bản thân chỉ cần tưởng tượng đang lao vào cơ thể mình với tốc độ ánh sáng, họ có thể quay trở lại từ bất cứ nơi nào chỉ trong một giây. Nhớ rằng linh hồn không lệ thuộc không gian và thời gian. Bây giờ các ba người kia hiểu tưởng tận vấn đề khả tình lắp bắp hỏi tiếp. Vậy có nghĩa là chị ấy sử dụng việc xuất hồn để gây ra một loạt việc xấu? bà hàng giọng vẫn đều đều. Cái này ta cũng chưa chẳng chắn. Có hai trường hợp có thể cô ta tâm tính ngay từ đầu đã tàn ác mượn việc này làm công cụ để tiếp tay hoặc cũng có thể trong quá trình xuất hồn bị quỷ ám. Niềm tin đóng vào vai trò quan trọng nhất trong việc xuất hồn. Nếu người tự hiện tin rằng mình sắp bị quỷ ám thì có thể họ sẽ cảm thấy như mình bị quỷ ám. Họ thấy cảm giác bị mắc kẹt, cảm giác và ý nghĩ được biểu hiện ở quái vô hình và bất cứ thứ gì bản thân suy ký. Lo sợ dường như đều có thể xảy ra, vậy nên hãy suy nghĩ tích cực. Nhưng những việc cô ta làm là không thể tha thứ. Trời đất còn sục sôi căm phẫn nếu không biết quay đầu thì sau này có hối cũng không kịp nữa rồi. Ba người họ còn đang biên màng, mỗi người một tâm trạng thì bên ngoài có tiếng la thật thành. Ông ơi có chuyện quan trọng Bà ba tiên gia đình chết luôn rồi Thi thể mang ra ngoài sân Ông mau ra coi Hả cái gì Cả bốn người họ đều không kịp được Chạy bổ ra ngoài Quên bén phụ bà Hằng đang già bị trùng độc Ngoài sân ba tiên gia đình đều bị triệu chứng y hẹn như nhau Bông tử văn bội nói Diệu chắc chắn chúng bỏ Độc vào diệu rồi Mấy người này đều phả ra mùi diệu Ông Huynh đỡ đẫn cả người Cho nó cấm tuyển đối không được đụng tới giọt rượu nào mà chúng dám uống, có chết cũng không tranh ải được Khả tình quang sát một lượt, giọng khẳng định chăng định Không phải, mấy người này không có uống, chẳng qua hung thủ cố tình tạo hiện trường giá Nếu đúng họ đã sử dụng rượu thì chắc hẳn trên mặt sẽ biến đổi sắc tố Dù không rõ ràng cũng có chút khác biệt so với trạng thái ban đầu Hơn nữa, mùi rượu này thoang thoảng không có nồng nạc, bốc hơi mạnh. Mỗi lúc mùi nhẹ dần chứng tỏ chúng thấm qua lớp cơ thể hoặc quần áo. Trên quần áo nạn nhân lấm tấm một vài vết loang đó là viết rượu đã khô. Nhịt mấy người này cơ hàm đã cứng chân tay đờ, ra trắng bạch. Họ đã chết ít nhất muốn canh sở dụng. Viện đại sử quay ra hai tên gia đình nói lớn. Tìm thấy chúng ở đâu? Bấm, bấm ông, chúng con tìm thấy mấy người họ ở trong phòng trước cuối. Ông hình quay sang ngòi mấy người bên cạnh. Có khi nào cũng là một cô gái tố Trinh kia ra tay. Không phải, không đâu. Bà Hằng lẫn khả tình cùng lên tiếng, bà nhẹ giọng. Cô ta muốn nhắm với tôi và ông, chẳng thừa hơi đâu mà ra tay với đám người hầu. Hơn nữa kiểu này sơ hở quá, cô ta đầu ngu, lại ông tôi ở bụi này. Hùng thủ chắc chắn là một trong những người ở phủ này có xích bích hay thù hẳn gì một đám người kia nên mới sát hạng. Nhưng hiện tôi vẫn chưa tra ra hung thủ, chỉ cần điều tra kỹ lượng. Đợi bạn nói hết khả tình chậm dại lên tiếng. Tôi có cách tìm ra hùng thủ. Cả đám gia đình nghe xong mà tìm đập loạn xả. Họ không nghĩ cô gái bé nhỏ kia mới lần đầu tới phủ nhìn sơ quá đã nhận dạng ra được hùng thủ. Người thì suy xòa ngưỡng ngộ, người thì bán tín bán nghi, tất cả cũng ngồi ngộp xem cô ấy sẽ tính trí như thế nào. Cả tình nghiêm rộng, chuẩn bị giúp cho tôi một chén rượu, một tờ giấy, một cây đèn dầu đang cháy mang ra đây. Toàn bộ người nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net